trường 1107 không chịu lùi một kích. Bầu không khí trong sân lúc này như lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Huyết sắc ngọc bài trong tay Linh Tuyền khiến cho hai lão nhân áo đen không dám hành động. Khôi lệnh bài này trong cổ tộc có uy lực rất mạnh, cho dù hai lão cũng không dám vọng động. Ánh mắt tiêu viêm chuyện hướng nhìn Linh Tuyền, khuôn mặt trở nên xám xịt. Hắn ấy chậm rãi dâng lên. Khi thấy hồn nhi Huệ sắc ngọc bài trên tay Linh Tuyền, hai mắt lảo lóe lên hàn quang. Không nghĩ tới tên giao hòa này lại mang theo huyết ngọc lạnh. Linh Tuyền, hiện tại theo ta rời đi, ta có thể chưa xảy ra chuyện gì. Thở dài, Huân Nhi nhìn vào Linh Tuyền chậm rãi nói. Khóe miệng Linh Tuyền run lên, lát hắn chậm rãi lắc đầu, Huân Nhi càng như vậy, sát ý trong lòng hắn với Tiêu Viêm càng đậm. Tiểu thư Đây là mệnh lệnh của trưởng lão, ta không thể không toan. Đối với lời này của Linh Tuyền, sắc mặt Huân Nhi ngược lại dân bình tĩnh, hạ giọng nói. Hảo, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Nghe được Huân Nhi nói vậy, sắc mặt Linh Tuyền biến đổi. Hắn biết Huân Nhi thực sự đã tức giận. đều là do tên phế vật tiêu gia này. Hôm nay, cho dù đắc tội với tiểu thư, ta cũng phải để lại cho tên phế vật người một ấn tượng khó quên. Sắc mặt Linh Tuyền càng lúc càng âm trầm. Như là ánh mắt giã thú gắt cao nhìn tròng tròng vào tiêu viêm, bàn tay đang tự chậm rãi nắm chặt khuyết ngọc lệnh, vang lên từng tiếng kéo kẹt rất nhỏ. Người tự mình chịu trói hay để ta phải ra tay? Giọng nói âm hàn khan khan chậm rãi vang lên trong miệng Linh Tuyền. Ánh mắt tiêu viêm nhìn thẳng vào Linh Tuyền, khóe miệng cong lên, Linh Tuyền đã khơi dậy, sát ý ẩn sâu trong lòng hắn. Người còn tưởng ta bây giờ vẫn là người năm đó sao? Ngày Tiêu Viêm nói như vậy, Linh Tuyển không giận mà cười. Tốt, rất tốt. Xem ra người không có ý định đi cổ tộc một chuyến. Tiêu Viêm mỉm cười gắt đầu. Hắn sao không biết Linh Tuyển muốn lấy cớ để ra tay với mình. Đồng dạng đối phương như thế nào biết được chính bản thân hắn. Cũng muốn chuyện này xảy ra. Ân oán năm đó, nếu hắn cứ bỏ qua như vậy, chẳng phải sẽ ơn ức lắm sao? Mà hiện tại Tiêu Viêm rất muốn để cho vị... Thống lĩnh Hắc Yên Quân này biết rằng năm đó hắn có thể dễ dàng mang đi huần nhi từ tay mình. Nhưng hiện giờ hắn không có tư cách này. Thấy trên mặt vẻ tươi cười khuôn mặt tiêu viêm. Linh Tuyền lỡ một nụ cười mang theo sát ý lạnh lẽo cho dù kẻ mù cũng có thể cảm nhận được. Bạn thống lĩnh hôm nay muốn biết người làm sao có thể thoát được. Trong mắt cổ tộc ta, người bất quá chỉ là một con kiến. Nhưng... Người thật nghĩ gia tộc ngươi chính là tiêu già bá chủ trung châu năm xưa ư. Linh tuyển từng bước từng bước tới, cả người toát lên một cỗ hơi thở mạnh mẽ như một tòa lúi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể. bộc phát dữ dội quét ngang bầu trời. Bước thêm một bước nữa, chết! Giọng nói êm ái đột nhiên vang lên. Một cái bóng hình xinh đẹp trước mặt tiêu viêm, hồi sắc khí lưu nhàn nhạt trong cơ thể tiểu y tiên chậm rãi dâng lên. Đột nhiên thấy thân ảnh tiểu y tiên hiện ra, Đồng tử linh tuyển co ruột lại, lấy năng lực quán tự nhiên biết, rằng thực lực đáng sợ tiểu ý tiên, dựa vào lữ nhân ư, nằm đó trong đội viện nhờ vào tô thiên, là lại muốn nhờ lữ nhân ra mặt. Đến khi nào người mới có thể chân chính dựa vào thực lực mình, nếu tổ tiên người dưới xeo dao vàng biết được, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Linh tuyển chuyển hướng sang tiêu viêm giọng nói, đầy sự trầm chọc lẫn kinh thường. Thứ nhất, Nếu làm chủ được lực lượng, thì lực lượng đó là thuộc về mình. Chỉ biết dựa vào, thứ khác mà liên rộng, kiểu trẻ con như thế, khiến cho người khác chê chính mình mà thôi. Người có thể kiêu ngạo như vậy, chẳng qua là nhờ danh tiếng của cổ tộc. Chỉ dựa thực lực ngũ tình đấu tông của người, chả làm được cái gì. Tiêu viêm khẽ mỉm cười, lụ cười càng lạnh đến thấu xương. Thứ hai, tổ tiên tiêu gia tà, người chưa có tư cách nhắc tới. Thứ ba, đối phó với người, không cần nhờ người khác tương trợ. Tiêu viêm mỉm cười, nhìn ra mặt không ngừng run run của Linh Tuyền Sau đó nhẹ kéo Tiểu Y Tiên sang một bên Người Thấy thế Tiểu Y Tiên khẽ câu mày Chẳng lẽ làng lại nghĩ Ngay cả một con gái như hắn Ta cũng không tu tập được sao Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên cười nói Ngay vậy Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ lắc đầu Nhưng cũng đành nghe theo lời hắn Đối Linh Tuyền là cực kỳ không vượm hắn Tiêu viêm ca ca cứ việc ra tay Hết thảy hậu quả ta sẽ chịu trách nhiệm Hồn nhì thẳng nhiên nói Có thể để cho làng nói lời lãnh đạo như vậy Có thể biết linh tuyển đã khiến làng giận dữ đến cỡ nào Hai lão nhân áo đèn bên cạnh liếc nhau cười khổ Thẩm mắng linh tuyền không tức thời Cho dù là có huyết ngọc lệnh trong tay Cũng không nên tùy tiện làm vậy Bọn họ có thể nghĩ Việc người này lần này có thể thuận lợi trở về cổ tộc Nhưng mà kết quả sau đó không khá hơn Tiêu viêm cười cười ánh mắt đảo qua bốn phía chắc tay nói Diệp Trọng trưởng lão nơi này không ít chuyện riêng chẳng quan hệ đến Diệp ra Xin vui lòng cho chúng ta mượn nơi này dùng chốc lát Tiêu viêm tiên sinh nói đùa Đừng nói nơi này Dù là cả Diệp ra chỉ cần ngưới mở miệng Thì lão phù cũng không dị nghị lửa câu Bên ngoài viện Diệp Trọng nghe vậy vội vàng cười bọn họ dĩ nhiên bị tứ dực độc giác thú hấp dẫn mà tới Hơn nữa bản thân lão hiểu được Với những cái người quan hệ với tiêu viêm Thì diệp ra hắn phần lớn không thể đắc tội. Tiếp em cười cười, ánh mắt chuyển sang linh Tuyền đang âm chậm nói, Linh Tuyền thống lĩnh, người muốn tự mình hay là mang theo tất cả cùng lên. Vừa nói xong ánh mắt hắn nhìn về đám người. Đi theo linh Tuyền tới đây, những người này thực lực không yếu, Bất quá cao nhất chỉ là đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, không để hắn bận tâm. Chớ ngông cuồng trước mặt ta, một mình ta là đủ. Linh tuyển nghe răng cười dữ tợn bàn tay mạnh mẽ siết chặt thanh quyên. trên quyền này ra luồng mang tạo thành một cái luồng sáng bạc, kéo dài trực tiếp hóa thành một cái lôi điện trường thương. Khi thanh trường thương hoàn toàn ngưng tụ, Trần Ninh Tuyền mạnh trên đất, thân hình trong nháy mắt bay lên trời, nhìn thẳng vào trường thương. "Chỉ thẳng hĩa phía, phía Tiêu Viêm, cười lạnh nói: "Hôm nay để ta xem, tiện phí vật tiểu già năm xưa có tư cách gì kiêu ngạo tới thế." Tiêu Viêm mỉm cười, Trong đôi mắt đen nhánh hiện đầy sát ý, thân hình vừa động đã xuất hiện bên trên không trung, bàn tay nắm chặt, huyễn trọng xích nhanh chóng hiện ra. Xuyên, Tử Viêm vừa hiện thân, hàn ý linh tuyền chậm rãi chuyển động, trường thương trong tay rung mạnh lên, điện mang lượn lờ xung quanh chợt chấn động, hóa thành lôi đình cự long, mang theo tiếng sấm rền vàng bắn nhanh tới phía Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn lôi điện trường thương đang dữ dội lao tới, không có lùi điểm né tránh. Họa diễm xanh biếc lượn lờ Quanh trọng xích bổ xuống Đình Trọng xích mang theo họa diễm màu xanh Biếc hùng hàng sẽ có không gian Cụ lồi đình cự lòng Chạm mạnh vào nhau Hoa lửa bắn Tùng tué khắp nơi Khi hai người va chạm vào nhau Hai đạo thân này bị chấn động Điền lùi mấy bước Sắc mặt linh tuyển khẽ biến Từ trên trường thường truyền tới lực đạo hùng hồn Khiến cho bàn tay hắn tê dại đúng là tên nhóc con dã man chỉ biết cậy vào sức lực, linh truyền tức giận gây gằn, thân hình vù động đã tạo thành một cái đạo tàn nạnh xuất hiện chỗ hắn. Hắn vù động, thành lùi thương một lần nữa, chợt tiến về phía Tiêu Viêm đang xa xa, như chớp giật, lùi xa vút, xuỵ xuỵ xuỵ, từng đạo tàn nạnh trên thân thương hiện lên. Giữa không trung, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn nhanh chóng né tránh thương pháp sắc bén của linh truyền. Nhìn thấy thân pháp huyền diệu của Tiêu Viêm, Mắt linh tuyển thắng hiện lên vẻ hàn ý Bàn tay mạnh mẽ đánh lên chuôi thương Làm nó xuất hiện Một cái xung lực khủng khiếp trực tiếp làm đồi thương Như là lọ cứng bắn mạnh ra Không gian xung quanh lập tức vỡ vụn Tạo thành một cái khe đèn nhánh Suy Trường thương nhanh chóng Như là chớp lướt đi Nhưng khi tưởng trường sắp đánh trúng lồng ngực tiêu viêm Thì họa diễm từ bàn tay tiêu viêm dữ dội tuôn ra Mạnh mẽ nắm chặt thân thương Đem kinh lực đẩy tới trước Bánh tan sung lực kia bạn tay mạnh mẽ nắm chặt trường thường Bẹ gãy nó lìa ra Trường thương hóa thành vô số ngân xa Cuối cùng dưới vô số họa diễm đang bốc Hóa thành hư vô Thường thuật chỉ được cái đẹp mã Vô dụng Trường thương linh tuyển trực tiếp bị một trường tiêu viêm phá hủy Trên gương mặt tiêu viêm hiện lên vẻ cười lạnh Thường pháp quả thật rất nhanh Nhưng khi linh hồn lực quán bao phủ Thì các bạn không hề có tác dụng Trường thương bị hủy, sắc mặt linh tuyển. Suốt cuộc kịch biến, thật hình nhanh chóng lùi lại. Trong lúc tối lùi, hai tay hắn kết xuất thủ ấn nhanh như chớp. Thủ ấn quen thuộc khiến tiêu viêm biết chính là đế ấn quyết. Thiền họa tam huyền biến, đệ nhất biến. Lòng tiêu viêm cười lạnh, lấy thực lực hắn hiện tại muốn thiền triển. Thiền họa tam huyền biến chỉ trong giấy lát mà thôi. Đệ nhất biến, hắn sớm đã luyện tới lồ hỏa thuần thanh. Quát lại một tiếng, khí thế của tiêu biêm đột nhiên tăng vọt, nhành vượt qua khỏi trình độ của Linh Tiền. Thân hình hắn chợt lé, ngân màng chấp động, quỷ dị hiện ra trước mặt Linh Tuyền hàn ý đen kịt, cũng là trong nháy mắt chấp động, khai sơn ấn. Tốc độ tiêu biêm khiến Linh Tiền chấn động tâm thần, thủ ấn vừa hoàn thành trợt, đánh mạnh ra một trường, ta cho người khai sơn, bàn tay Linh Tiền mới đưa ra. Tiêu Viêm mạnh mẽ tung ra một quyền hung hăng lên trên hỏa diễm xanh biếc dữ dội tuôn ra, đối với Kaiser ấn Tiêu Viêm vô cùng quen thuộc, biết tuấn này nhược điểm một quyền quán cực kỳ xạo dịu quanh kích tại lời thủ ấn phân tán yếu nhất. Thỉnh thịch, hỏa diễm đầy trời cổ tay linh truyền Vàng lên tiếng răng rắc thật nhỏ. Chiến trận đầy mồ hôi lạnh, bất quá tố chất tâm lý linh truyền không kém, mấy vừa rồi bị Tiêu Viêm phản kích mạnh mẽ, cơ bộ liên tiếp lùi về sau, bàn tay lần nữa biến ảo ra thủ ấn Đáng tiếc thủ ấn còn chưa kết xong, thì họa diễm chợt một lần nữa xuất hiện kiềm chế tay hắn. Thường pháp diễm lệ, kết ấn chậm chạp, đấu khí phù phiếm. So với dự đoán của ta, người kém xa, thật khiến cho ta thất vọng. Bàn tay lắm chặt thủ trưởng của Linh Tuyền, tiêu hiểm chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt có chút thương hại nhìn cái vẻ mặt trắng bạch của tên thống lĩnh này. Trường... 1.108 trạng nợ Thanh âm bình thản phía chân trời vang lên Dẫn làng ra xung quanh Trong sân Hơn 10 tên hắc yên quân đi theo Linh Tuyền đều làm Mặt trợn Mắt há mồm Hắn không nghĩ tới Linh Tuyền sẽ thua Tiêu viêm thề thảm như vậy Đợt giáo thủ vừa rồi bọn họ thấy rõ Đến cuối cùng thì tiêu viêm chưa từng tích chuyện đấu kỹ nào Nói cái khác, tiêu viêm vẫn luôn dựa vào đấu khí chính mình. Không chỉ có thể chống đỡ được đấu kỹ của linh tuyền mà còn nhiều lần lấy thủ đoạn lôi đỉnh, bắt chẹt. Một màn này tạo lên sự kinh sợ không nhỏ đối hắn. Này, hắn thực sự là phế vật của tiêu gia trong miệng linh tuyền tung linh sao? Thực lực cỡ này cho dù là Giảo Ách tộc nhân trẻ tuổi trong cổ tộc cũng đủ và đứng hàng ngũ 10 người đứng đầu. Bọn chúng nhìn nhau đều là hoảng sợ từ trong lòng. Nhìn ánh mắt đối phương, sức mạnh khủng bố của Tiêu Viêm đã để lại rung động thật lớn trong lòng bọn họ. Kinh nghiệm chiến đấu của tiểu tử này so với linh tuen mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa đấu khí khủng bố như vậy. Vừa thấy liền biết căn cơ hắn cực kỳ vững chắc, thực lực linh tuen sau khi được tế đàn dựa tội cũng chưa từng gen luyện nhiều, đấu khí so sánh với Tiêu Viêm quả thật có hai chữ là phù phiếm. Nhìn thấy một màn như vậy, trên trời. Hai lão thần nạnh áo đen chậm rãi gật đầu than thở, đột khí vững vàng của Tiêu Viêm chính là trải qua từng bước tu luyện đạt tới trình độ của ngày hôm nay. Loại tu luyện bền bỉ và khổ cực như vậy so với việc tu luyện của linh truyền còn hơn xa. Linh truyền tiểu tử này coi như là tự rước nhục vào thân rồi. Huyền Nhi bên này cũng vì chàng diện kết thúc trong nháy mắt mà lộ vẻ đắc ý, đối với thực lực của Tiêu Viêm làm tương đối rõ ràng. Thiền phú Linh Tuyền mặc dù ưu tú, tuy đã trải qua huấn luyện tinh nguyện của cổ tộc, nhưng ít khi trải qua sinh tử chiến. Cho nên so sánh với tiêu viêm là khác biệt một trời một vực, bình thường không có cái gì đáng nói, nhưng trình lực hai người trong lần giao thủ này điện rõ như ban ngày. Trên trời sắc mặt Linh Tuyền trở lên trắng bạch, dưới sự đánh giá đầy thương hại của tiêu viêm, thân thể không ngừng run dậy, lát sau cơn mặt hắn đỏ như máu, đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên mãnh liệt dâng trào. Rống, sắc mặt đỏ như máu của Linh Tuyền vào thời khắc này trở nên dữ dội, ngần sắc đấu khí trong lòng bàn tay mạnh mẽ ngưng tụ, vô số ngân xà khắp nơi chuyển động, lòng bàn tay của hắn chấn động, phụng hàng công kích vào bàn tay tiêu viêm, thỉnh thịch, sự biến hóa của linh tuyền làm cho tiêu viêm chợt cao ngài, lòng bàn tay co lại quỷ dị, chấn lui ngược lại thủ trường của Linh Tuyền, tay phải lắm thành quyền. Linh Tuyền đánh thẳng ngực hắn phanh trên người linh tuuyền bỗng xuất hiện một cái đạo lôi qug xong nháy mắt liền ngưng tụ một cái tấm chắn nhỏ hoặc lửa thước bảo vệ quanh ngực đã lấy một đấm của tiêu viêm một tiền tiểu v vật như tiêu ra người có tư cách đánh thống lĩnh ư lù quàg Thuẫn rung động từng cơn mãnh liệt nhưng vẫn chống đỡ toàn bộ kỷ lực một quyền này của tiêu viêm khuôn mặt linh Tuyền trở nên giữ thứ dị thường hài mắt huyết khí lợn lờ nhìn qua càng thêm đáng sợ bí pháp cảm nhận được hơi thở của linh truyền đột nhiên bành trướng dữ dội, hai mắt tiêu viêm híp lại, thân hình chợt lên, đuổi về sau vài chục bước. "Quá huyết công, người này thực không muốn sống nữa mà, lại gặp bí pháp bậc này cũng dám sử dụng." Trong sân hai người lão giả thế, sắc mặt trầm xuống chuyện nhìn Huân Nhi. "Tiểu thư." Không cần để ý hắn, Huân Nhi khẽ lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. "Tự rước linh nhục mà thôi." Trên bầu trời Cả người linh tuyển lé lên lôi quang mơ hồ nhìn thấy có chút màu đỏ Phun qua Ánh mắt hắn giữ tợn nhìn tiêu viêm bạn tay nắm chặt Một thành lùi điện trường thương lận lửa Được ngưng tụ thành Tiêu viêm nhìn thấy thanh thế kinh người của linh tuyển Liền khẽ cao mày Bí pháp cổ tộc không hiếu Thực lực người này hay giờ sợ làng Đã đạt tới thất tình đấu tông Bất quá mặc kệ bí pháp mạnh cỡ nào Nếu không có căn cơ Chắc chắn cũng là vô dụng Đến bây giờ, người cũng chưa từng đạt được một lửa kỳ vọng của ta. Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu, đối linh tiền hắn có chút. Xem trọng, tuy nói thực lực đã đến ngũ tinh đấu tông. Nhưng vốn trong mắt tiêu viêm xấp xị như tứ tinh đấu tông mà thôi. Thậm chí nếu không có cao cấp đấu kỹ tương trợ. Chỉ cần có chút căn cơ của tam tinh đấu tông cũng có thể. Cùng hắn tương đối chiếm hơn trăm hiệp. Dù vậy, hắn thi triển bí pháp đã mạnh mẽ tăng thực lực của mình lên. Lục tình định phong Gần đạt thất tinh Nhìn trong mắt tiêu viêm đối với thiên họa tam huyển biến đệ nhất biến Không có lực uy hiếp lớn Người tính là cái thá gì Đợi đến khi bạn thống lĩnh bắt người về sẽ hào hảo giáo huấn ngươi Lời của huynh, của tiêu viêm Càng làm cho sắc mặt linh tuyển trở nên dữ tận hơn Một lát sau rốt cuộc linh tuyển cười lạnh Thân hình run lên Lập tức tiêu thất trong hư không Nhìn thấy thân hình linh tuyển biến mất Tiêu viêm vẫn là chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng Đột nhiên nhẹ nhàng bước sang bên cạnh lửa bước Suy Sau khi tiêu viêm bước sang Không gian phía sau đột nhiên ba động Một thành lồi điện trường thương nhanh như chấp xuyên thủng không gian Cắm sụt qua bạ vai của tiêu viêm Một kích thất bại Thần thường đột nhiên chấn động rồi nhanh chóng cong lại thành một cái hình cánh cung Một cách quỵ dị Hùng hàng hướng đầu tiêu viêm bắn tới Sắc mặt tiêu viêm không thay đổi Đầu ngựa ra sau Trường thường lướt qua mặt hắn Trong khi đó, bạn chân đạp vào hư không, thân thể đột nhiên như một con vũ ở tốc độ cao xoáy ngược lên rồi chợt phát ra một cước chứa đựng lực đạo cực kỳ lớn, quét qua không gian hư vô. thịch, một cước này làm không gian hư vô dao động một lát, thân hình linh tuyển nhanh chóng hiện ra, lùi quang lần nữa tụ hội trước mặt, nhưng không hoàn toàn trở để tiêu hao lực đạo, lực lượng còn sót lại khiến cho chật vật lùi về sau vài bước. Thân nình vừa lùi về sau, sắc mặt linh Tuyền trở nên âm trầm sự quỷ dị Mượn lực vạn chấn, hắn thay đổi, thủ ấn một lần nữa đấu khi mạnh mẽ, trong lòng bàn tay nhanh chóng hóa hình Thay thế trọng mắt tiêu viêm hít lại Thân hình vừa động, biến thành một đạo bóng đen mơ hồ lào ra Mà linh tuyển lần trước ăn không ít đau đớn, không dám tiếp tục ở gần tiêu viêm Bàn tay buông lỏng, lùi điện trường thương Thân thể xoay lửa vòng tung ra một cướp mạnh mẽ Vào chuối trường thương, suy. Lôi điện trường tường dưới cái lực đẩy mạnh mẽ của cước này giống như một con rồng bạc, dương nành múa vuốt về phía tiêu viêm. Nhìn ngân mang bùng lộ lao tới, thân hình tiêu viêm rung lên, tạo thành một cái tàn ảnh quỷ dị. Thân hình nhảy vọt lên, mỗi chân cực kỳ tinh chuẩn, điểm trên thân trường thương nên quỷ dị thoát khỏi bức trước mặt. Linh Tuyền phiên hải ấn, tiêu viêm vừa mới hiện hạn quang trong mắt linh tuyển chợt lé, Làng lượng thủ ấn trong tay hắn hung hăng cung kích Vào mặt tiêu viêm Thủ ấn nhanh chóng đem đồng từ cấp tóc lớn hơn Đầu tiêu viêm đột nhiên cực kỳ Quỷ dị nghiêng qua Thủ ấn ngay tức thì sượt qua tay Cánh tay vươn ra sau đó khỉu tay giống như là đao phong Hung hăng chém xuống Rắc linh tuyền bị họa diễm xanh biếc Đánh sâu vào cổ tay Kinh lực mạnh mẽ bị Chấn cổ tay của hắn gãy lìa Vàng lên một tiếng thanh thúy Tiêu viêm ra tay rất độc Và nhanh Khiến cho Linh Tuyền không kịp phản ứng Khi đánh gãy cổ tay của Linh Tuyền Trong mắt của tiêu viêm bỗng hiện lên vẻ ngoan độc Quyền đầu được bích lục họa diễm bao bọc Trực tiếp hung hăng đánh vào mặt Linh Tuyền Cổ tay đau nhức Thấu xương từng đợt Nhưng Linh Tuyền còn chưa kịp Kêu lên tiếng nào Thì một cái kình phòng nóng cháy hung hẳn Đã trực tiếp xuyên vào Cho đầu hắn đầy mồ hôi lạnh Chỉ trong mười hiệp ngắn ngủi giao thủ cùng với tiêu viêm, hắn biết được cái gì gọi là lấy mạng đội mạng. Hơn nữa, điều này làm cho trái tim hắn cảm thấy lạnh lẽo chính là mỗi khi tiêu viêm có những cái chiêu liều mạnh như vậy, công kích hắn đều bị tiêu viêm mạo hiểm tránh đi tại thời khắc tối hậu nhất. Thình thịch, họa diễm xanh biếc, bao bọc quyền đầu đã lệ trên mặt của Linh Tuyền, lùi quảng thuẫn một lần nữa hiện ra, phát ra âm thanh chậm thấp viễn cưỡng chống đớp. Vừa ngăn công kích tiêu viêm, linh Tuyền còn không kịp buông lỏng đã kinh hãi giật mình. Hắn thấy trước mặt hiện lên từng đạo quyền ảnh. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng lớn hung hãng, làm cho hắn khiếp sợ đến tuột cùng. Bang, bang, bang. Quyền ảnh giống như là mưa chút lên lùi quang thuận, làm cho thân hình hắn rung động từng cơn. Sau một lúc cuối cùng cũng vang lên một tiếng rắc, thành thúy mạ bạo. Bùng, thấy Lôi Quang thuẫn bị vỡ tung, ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng, quyền ảnh biến đổi, khiến cho ánh mắt của Linh Tuyền trở nên cực kỳ khiếp sợ. Chỉ biết đứng chơi chơi nhận lấy quyền ảnh ráng lên mặt, phụt một quyền của tiêu viêm cực kỳ cương mãnh lập tức làm cho tinh Linh Tuyền phun ra một ngụm máu. Máu tươi xen lẫn mấy cái răng, thân thể hán giống như là diều đứt dây, vùn vụt bay ngược ra sau, đập mạnh lên bức tường. Sự lực đáng sợ Làm cho vách tường chấn đậu độ sụp xuống Đá vội Vằng gấp nơi liền hóa thành một đống phế tích Nét mặt tiêu viêm không chút thay đổi Thân hình chợt là lé nhanh chóng Điện ra giữa không trung Chỉ xuất ra một cước Đã làm cho những mảnh đá vụt bên kia Rào rào Chui vào trong đống phế tích Ngay tức khắc bên trong cái động sao, Sâu đen nhánh Đã vọng ra tiếng kêu thê lương Chậm rãi đi từng bước đến bên cạnh đống đổ rác, màn tinh thi viêm hơi cong lại, tuôn ra hấp lực dữ dội, đá vụn lập tức bị hất sang một bên, lộ ra linh tuyền đang cao mạnh giữ tợn. Linh tuyền thống lĩnh, vế vật tiêu ra như ta. Bây giờ đã có tư cách đánh giá người rồi chứ Bàn tay tiêu viêm nhẹ nhàng lắm Lấy cổ của Linh Tuyền Chỉ cần hắn hơi dụng lực Thì thống lĩnh Hắc Yên Quân Từng viêu váo trước mặt hắn Sẽ là chết ngay tại nơi đây Thấy tiêu viêm mỉm cười trong mắt Linh Tuyền lộ vẻ sợ hãi Hắn nhớ lại Khi hắn cùng tiêu viêm giao thủ Người này chết từng thi triển qua đấu kỹ nào cả Đây là một loại khinh thị Nhưng chỉ với như thế Thì Linh Tuyền cũng đã chịu thua Còn là thua một cách chật vật Tới hiện tại hắn mới hiểu được tiêu viêm đứng trước mặt hắn hiện giờ không còn là một đấu linh nhỏ nhỏ lội viện năm nào. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, không ai hẹn được mãi. Năm xưa làm bệnh thì giờ hắn phải trả lại. Trường 1109 Rời khỏi Nhìn về mặt sợ hãi trong mắt linh tuyền tiêu viêm chỉ cười lạnh. Hắn tin tưởng qua lần giao thủ này. Hắn sẽ lưu lại trong lòng đối phương một bóng ma khó bỏ. Mặc kệ Linh Tuyền đã tới trình độ nào trước mặt tiêu viêm, bóng ma thất bại từ sâu trong linh hồn hắn xuất hiện, khiến hắn đứng trước mặt tiêu viêm khó mà giữ được trạng thái định cao. Vẫn nắm chặt cổ của Linh Tuyền, lát sau tiêu viêm tùy tiện vung tay, ném hắn bay thẳng vào cột thạch đình. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho cột đá xuất hiện từng khe nứt, phụt, tiếp tục gọng cách như vậy, Linh Tuyền nhịn không được phun một ngụm máu tươi, hơi thở hắn mỏng manh, nằm co quắp trên mặt đất không biết sống chết. Linh Tuyền thông lĩnh, hơn 10 tên hắc yên quân vội vàng. Phiên thần phóng tới, Linh Tuyền dù sao cũng là cấp trên bọn hắn, nếu hôm nay hắn chết trên tay Tiêu Viêm chỗ này, khi trở lại cổ tộc bọn hắn khó có thể tránh khỏi hình phạt. Yên Tâm, hắn còn chưa chết. Bàn tay Tiêu Viêm tùy ý phủi, phủi áo rồi thản nhiên nói, tuy rằng hắn tương đối chán ghét Linh Tuyền Và hơn nữa Lúc trước quân Nhi cũng nói Làng sẽ chịu bỏ Chịu toàn bộ trách nhiệm Nhưng mà Hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng Hắn biết rõ Nếu mình giết Linh Tuyền Huân Nhi Hắn sẽ giảm hậu quả Tới mức thấp nhất Nhưng tất nhiên Cũng mang đến phiền tói không nhỏ Cho nàng Chuyện như vậy Tiêu viêm không muốn thấy chút nào Nghe Tiêu viêm nói thế Mời tên hắc yên quân Mới thở phào nhẹ nhõm Đưa mắt nhìn nhau Chút được cánh nặng Cho một tื่น đến cõng linh truyền thống lĩnh bổn đất đầy mình đang nằm co quắp, sau đó chuyển thân phóng tới tứ dực, độc giác thú lướt bầu trời bay đi. Cái gọi là mệnh lệnh trưởng lão kia bọn họ chưa bao giờ nhận được, hơn nữa dù có nhận được nhưng có văn ở đây, bọn họ sao dám trực tiếp ra tay, dù bọn họ cũng không có hậu đài chống đỡ sau lưng như là linh truyền. Hắc hắc, tiểu hạ thủ tương đối độc ác, thương thế linh truyền muốn khỏi chỉ sợ mất 2 tháng. Hơn nữa dù là lành lặn cũng sẽ để lại một ít di chứng. Lão nhân áo đen liếc nhìn tiêu viêm đầy thấm ý nói. Tiêu viêm khẽ cười, thường thế linh tuyển tùy lặng. Nhưng mà so với việc bảo toàn được tính mạng thì còn tốt hơn rất nhiều. Nếu không vì lo lắng đến chuyện phiền phức lớn nhất không cần thiết cho Huân Nhi thì hôm nay linh tuyển hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt chuyển về hướng Huân Nhi nhìn khuôn mặt thành nhã tuyệt sắc của làng. Tiêu viêm không lỡ nhìn làng rời đi nói Hiện tại phải đi sao? Phần nhìn cái gật đầu Lần này làng vừa gặp tiêu viêm chưa được bao lâu Thì đám người Linh Tuyển đã đuổi tới Nếu mà cứ tiếp tục ở lại lâu hơn Sợ rằng có những cái nhân vật lợi hại hơn Linh Tuyển sẽ tới Mà tới lúc đó Nếu bọn họ vẫn muốn bắt tiêu viêm về cổ tộc Lúc ấy mới là phiền toái lớn Thay thế tiêu viêm khẽ thở dài Không tiếp tục nhiều lời Hắn biết Hoan vội vã rời đi, rất là có nguyên do của nàng. Hãy ở cổ tộc chờ ta, đợi sau khi huynh tham gia đại hội giải cứu lão sư xong sẽ đến cổ tộc muội. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Hoan Nhi thản nhiên cười gật đầu nói. "Hoan Nhi chờ huynh." Rất là Nhi nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt sầu thẳm, không thể chần chừ nữa, thân hình vừa động lướt lên trên không, nhẹ nhàng đáp vào đỉnh đầu độc sắc thú. Làn tóc đen phất phơ tựa như tiên nữ giáng trần. Khí chất ảo kỳ làm cho người ta cảm giác hoa mắt mê tâm. Ha ha, điều tiểu tử nhớ bảo nhanh chóng lưng cao thực lực lên, lần sau không lên để tiểu tử nhà ta phải đến hỗ trợ. Nam nhân mà phải dựa vào bạn lãnh chính mình mới được. Hai lão nhân áo đen Hướng phía tiêu viêm cười to, trật khung gian xung quanh hai người vặn vẹo, một lát xào từ từ biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa, đã ở trên người tứ dực độc giác thú. Phần nghiêng đầu đưa mắt nhìn, thân hình người thành nền đứng sừng sững giữa sân, lát xào vung tay lên, cuồng phong lội lên. Còn tứ độc giác thú, phát ra tiếng kêu chậm thấp, vũ động bốn cánh, nhanh chóng bay khỏi phạm vi diệp thành. Tiêu viêm ca ca, bảo trọng thanh âm êm ái rất nhỏ, mang theo cuồng phong chuyện trò quanh quẩn trong tai Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đi xa, hai tay áo trộng dãi nắm chặt. Huân Nhi ở cổ tộc dấu lần sau gặp mặt ta sẽ cho cổ tộc sáng mắt, cho bọn họ biết cái gì là ánh mắt của muội không sai, tiêu gia không có vấy vật. Bóng đen khổng lồ nhanh chóng nhỏ dần, biến mất khuất ở phía chân trời. Không khí trong sân cũng vì vậy mà thêm vài phần cổ tích Ánh mắt tiêu viêm kinh ngạc nhìn bóng đen biến mất phía chân trời Thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng Yên tâm đi, về sao không phải có thể gặp mặt sao Tiểu y tiên đứng về phía sau tiêu viêm nhẹ giọng nói Ngay vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu rồi quay về phía ngoại viện cười nói: "Diệp Trọng trưởng lão có thể đi vào đây một chút được không?" Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh khách khí. Tiêu Viêm dứt lời không lâu, tiếng cười Diệp Trọng cũng nhanh chóng vọng vào, hai đạo thân nhanh chóng đi vào trong viện, chính là Diệp Trọng và Hân Nam. Tiêu Viêm xoay người đi vào thạch đình ngồi xuống, đám người Diệp Trọng cũng theo sau, sau đó mỗi người ngồi xuống tập trung nghi Diệp Trọng trưởng lão không biết còn bao lâu nữa diễn ra hội mà trước khi hội bắt đầu sẽ tuyển vòng sơ loại. Vì sao lại thế?" Tây mỉm cười hỏi, đàn hội hắn không thể nào biết được cặn kẽ bằng Diệp Trọng. Nói chính xác hắn an... còn bảy tháng, nhưng hội chính là sự kiện rất khó gặp cả đàn pháp lẫn trung châu bởi vì cuối cùng rất nhiều không ít luyện dược sư từ lữa năm trước thậm chí một năm trước đã tới. Thánh Đan thành Diệp Trọng cười nói Thánh Đan Thành Ha ha Thánh Đan Thành là tổng bộ của Đan Tháp Sừng là Đan Thành Diệp Trọng cười nói tiếp Về vòng sơ loại Đan Hội Chính là để chọn một người ưu tú Trong Đan Hội Dù sao vẫn là đàn Hội Cao tầng nhất của toàn bộ Luyện Dược Sư Trên Đại Lục Không phải Luyện Dược Sư Thì không có tư cách tham dự Những cái người tham gia đàn hội Đầu tiên cần phải có phiếu tiến cử Chuyện này không thành vấn đề Chẳng qua là hình thức mà thôi Đến lúc đó lão phù sẽ chuẩn bị cho tiêu viêm tiên sinh một phần Diệp gia tà tuy rằng Đang từ từ xuống dốc Nhưng từ cách viết phiếu ứng cụ Vẫn là vẫn có Đàn hội ngoại trừ Yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc Đối với năng lực Còn có những thứ gì khác không có vấn đề Về phần tuổi tắc Đương nhiên là tương đối dễ dãi Chỉ cần người không phải lão quái vật Nổi tiếng đại lục Đều có thể tham dự Dĩ nhiên Một người chỉ có thể tham dự đàn hội một lần duy nhất Tham dự lần này thì lần sau không có quyền tham gia Không hạn chế tuổi Như vậy đối với một vài luyện dược sư trẻ tuổi Có chút không công bằng sao Ngay vậy tiểu nghiệp không khỏi ngận ra Cao mảnh hỏi Hà thế gian nào có chữ công bằng. Hơn nữa, những người có lòng tin tham gia đàn hội, phần lớn đều là thuyên phú. Luyện chế dược, tự cho bản thân đủ sức. Diệp Trọng lắc đầu cười nói, đàn hội cũng có lựa chọn cấp độ chỉ làm thiên địa nhìn ba cấp, tương đương với ba lần sang lọc luyện dược sư. Có thể trải qua thiên cấp mới có tư cách Tiến hành cuộc đùa cuối lúc cùng Thiền địa nhân ba cấp Tiêu viêm nhú mày Không hổ là đại hội luyện dược sư cao cấp Chất lượng đệ nhất đại lục Chỉ cần sang lọc tuyển chọn mà đã kỹ càng phức tạp đến vậy Ha ha Phiền toái là đúng rồi Cho nên những người muốn tham dự đại hội vật lớn sẽ đến Thánh Đan Thành trước thời hạn 2 tháng. Nói cách khác, Tiêu Viêm tiên sinh chỉ còn 4 tháng thời gian để chuẩn bị. Diệp Trọng gật đầu. Hơi cười. 4 tháng. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Cảm giác được thời gian quá cấp bách. Tam Thiền Diễm Viêm Hỏa hắn nhất định phải có, mà đây trước hết phải lấy được danh ngạch xếp hạng từ 10 trở lên. Nếu không mọi chuyện đều không thể thực hiện được Về phần cậy mạnh đoạt lấy Dù nghĩ hắn cũng chưa dám nghĩ tới Đàn tháp là một trong những thế lực đứng đầu ở Trung Châu chưa nói đến việc mình có thực lực cướp đoạt hay không Cho dù cướp đoạt được đến tay Chắc chắn đắc tội với toàn bộ luyện dược sư Trung Châu Mà hắn bản thân sẽ là Công địch của toàn bộ luyện dược sư đại lục Vừa nghĩ tới đây, già đầu tiêu viêm có cảm giác tê dạng. Còn nữa, sự đáng sợ của đan vực và đan tháp. Không phải ở là chiến lực, mà là ở hiệu triệu lệnh. Đối với hiệu triệu của một cái luyện dược sư cao dai trong lòng, tiêu viêm rất rõ. Huống trì ở đây lại là một số lượng luyện dược sư, còn nhiều gấp vô số lần. Lực hiệu triệu. Chỉ sợ dùng hai chữ đáng sợ Cũng không đủ hình dung Xem ra 4 tháng tới Phải tích cực tu luyện thuật Luyện dược mới được Tiêu hiểm khẽ Thở dài Thầm nhủ Mặc dù hắn rất có lòng tin với bản thân Nhưng đàn hội này không phải là đại hội luyện dược sư Ở đế quốc Gia Mã Đây là đoạn hội mà toàn bộ Đại lục luyện dược sư Ở Trung Châu Thậm chí các đại lục đều muốn tham dự. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần danh tiếng bọn họ lan truyền rộng rãi trong đại hội thì cũng tương đương với việc trở thành ngôi lỗi vật trong toàn bộ luyện dược sư trên đại lục. Vinh quang này chỉ cần mục tiêu vấn đấu cuối cùng của vô số luyện dược sư. Bởi vậy, đối mặt với vô số luyện dược sư đến từ khắp nơi, trên đại lục, dù là năng lực như Tiêu Viêm cũng cảm thấy là áp lực rất lớn, trong lòng đã quyết định, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, ánh mắt liếc nhìn Hàn Nam ở bên cạnh, rồi lại nhìn vẻ mặt cười thân thiết của Diệp Trọng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, lúc lâu sau mới chấp rãi nói. Diệp Trọng trưởng lão, năm đó ta nhận lời giúp Hàn Nam" Giúp Diệp Giang ngơi lèo lên chức vụ trưởng lão đàn tháp, tuyệt không phải hư ngôn, không biết ngài có thể hay không cho ta biết, từ cách chính thức gia nhập trưởng lão hội hay không. Nghe vậy, Hần Nam cùng Diệp Trọng ngận ra, trên khuôn mặt nhất thời lộ vẹ kích động, sâu sắc và mừng như điên.